Iliash Khúc 24 Cuộc đua kết thúc Binh sĩ giờ hội trường Tàn mát thành nhóm kéo về dãy thuyền lướt sống Họ nghĩ tới thưởng thức bữa ăn chiều Và giấc ngủ êm đềm Trái lại Thanh khóc từng nhớ đồng đội thần thiết Angelus không sao chợt mắt thao thức chăn chọc Tướng quân trở mình hết bên này đến bên kia Thường tiếc Patrick Lodge không còn nữa Kể cả nghị lực, nhiệt tình Và những gì đồng đội Trung đương đấu cật thực hiện với mình Gian khổ, hai người cùng kinh quả Chiến đấu chống lại kẻ thù Phiêu lưu cực nhọc trên biển cả Hai người cùng chia sẻ Kỷ niệm, xô nhau ùa kéo lại Lệ nông cứ thế Lặng lẽ, lăn chảy, ướt đẫm gõ má Có lúc tướng quân nằm nghiêng Có lúc tướng quân nằm ngừa Có lúc tướng quân nằm sấp có lúc nhóng dày ra bờ biển đi tới đi lùi, tâm hồn bứt rứt, thơ thẩn, hầu như vô định. Tướng quân nhìn bình binh, tiếp nối bình binh tỏa sáng trên mặt biển. Tướng quân thắng yên cung Tấn Mã đem vào xe đông ách, buộc Hector đằng sau, kéo ba lần quanh mộ phần công tử Menotios. Sau đó tướng quân về trại nghỉ ngơi, để Hector nằm sấp mặt úp xuống đất. Nhưng thương hại thị nhận, dù đã chết Apollo giữ da thịt khỏi đổi màu. Thần linh lấy khiên vàng phụ kín thi thể, phòng khi dù có lùi kéo thô bảo trên mặt đất, Angelus cũng không làm sức da rách thịt. Vì hận thù, Angelus hạ nhiều khách to anh hùng. Nhưng để mất theo dõi, mặt chạy nông thương hại, thần linh hạnh phúc, hối thúc xứ giả, cặp mất tin tưởng, dáng vẻ rạng rỡ tìm cách cướp xác. Ý kiến đề khởi tất cả thần linh tán đồng, trừ hera Poseidon và Athena từ trước tới giờ ba vị vẫn căm giận thành Toa thiêng liêng quân vương Priam và dân cho vì cố tín xúc phạm hai nữ thần đúng ngày tới gặp trong liệu mục phu Brouge, mù quáng chọn nữ thần dâng hiến thèm khát tai hại ghi chú ở đây ám chỉ nhận xét của Paris Chọn giai nhân đẹp nhất, không chọn Hera hay Athena, mà lại chọn Aphrodite. Nguyên nhân gián tiếp dẫn tới chiến tranh thành Tora. 11 ngày trôi qua, dạng đông thứ 12 vừa tới. Kể từ hôm Hector qua đời, đúng lúc đó, phải boss Apollo nói với hàng bất tử. thần linh các người tàn nhẫn, bất lường. Hector chưa hề thui nướng đùi bò, đùi dê ngon lạnh, dân cúng các người hay sao? Vậy mà bây giờ các người nỡ lòng phe lở không cứu vớt ngay cả thi thể để vợ mẹ con bố và dân anh ấy nhìn mặt hỏa thiêu sau đó mai táng lễ n nghĩ đầy đủ trái lại các người quyết tâm trợ giúp anhrus tàn bạo. đương sự tâm bất nhân trí tàn ác tư tưởng dã dãmạnn có người chẳng may mất người thân thằng em cùng lòng mẹ đứa con mình sinh thế nhưng sau khi nức nở khóc than người đó chấm dứt vì định mệnh đáp phú cho thế nhân trái tim kiên trì chịu đựng. Ngược lại, đương sự sau khi giết chết kẻ tọ, buộc xác vào xe cho ngựa kéo quanh gò mộ đồng đội thân thiết. Làm vậy chẳng có gì là đẹp, là tốt với đương sự. Nghe nói thế, Hera liền nổi nóng chua chát đáp: "À, điều thần linh cuốn bạc phản nghe hay ghê." nhất là đánh ra Hector, ngang hàng Achilles. Hector là thế nhân, bú sữa mụ đàn bà. Trái lại, Achilles là công tử nữ thần, tự tay nuôi nấng chăm sóc, dạy dỗ dại dỗ. thế nhân, thanh thiết đối với hơi thở, nhịp tim hạng bất tử. Ừ, đám cưới đương sự, các người đều tới dự. Chín người cũng mang đàn dạo nhạc mua vui trong đại tiệc. Thế mà bây giờ trở mặt, đồ phản trắc, vô liêm sỉ. Chúa tể thu thập mấy trời phán. hera không nên nổi nóng, hậm hực với thần linh. Đương nhiên về vin dự, hai thế nhân không như nhau. Giống vậy, thần linh vẫn thương yêu Hector, rất mực, trong hàng thế nhân, sống trong thành Tura. Quả nhân cũng có cảm tình, vì Hector chưa bao giờ thiếu lễ dần, cũng phẩm vật ngon lành. Gian tế quả nhân, chẳng hề thiếu đồ cúng, rượu lễ, tế sinh bốc khói. Đó là vin dự dành cho ngô bối. Giống vậy, Ngộ bối không nên thực hiện việc cướp xác Hector dũng cảm. Thế nào, Anchilus cũng biết, vì thân mẫu sẵn sàng bay tới trợ giúp bất kể ban ngày hay ban đêm. Bởi thế, quả nhân muốn có thần linh nào đi mời Thetis tới đây. Khi gặp, quả nhân sẽ nói cho nữ thần hay giải pháp trí lý. Anchilus sẽ nhận tin chuộc Priam cống nộp và trả xác Hector lại cho quân vườn. Chú để dứt lời, Irish nhanh như gió vút ra đi trao truyền điệp. Sứ giả lao xuống biển đen ngòm, giữa Smos và Imbros núi non lởm chởm. Sứ giả nhào xuống đáy sâu và thấy Thetis trong động vòng cung sâu hắm, nữ thần biển cả tụ tập xung quanh. Ngồi giữa đám đồng, Thetis ứa lệ, khóc thương số phận quý tử tuyệt vời. Nữ thần biết theo định mệnh Sẽ bỏ xác trên đất Traphi nhiều Xa cách quê hương xứ Sở Tiến lại gần xứ giả đánh tiếng với nữ thần Thầy Tish thể tư tưởng bao la Thâm thúy vô thần Chịu gọi diện kiến Vừa nghe Thầy nữ thần liền đáp Vì sao chú tể siêu phạm chịu gọi Lòng buồn vô hạn Ta ngại xuất hiện trước mặt thằng bất tử Dẫu thế ta sẽ đi gặp Chắc hẳn người có chuyện quan trọng muốn nói. Dứt lời, tròn von xanh đậm, nữ thần tao nhã ra đi. Irish bước chân như gió dẫn đầu, sóng biển rẽ nước mở lối xung quanh. Giờ mặt nước lên bờ, hai nữ thần bay vút lên trời. Tới nơi, hai nữ thần thấy công tử Kronos nhìn xa trong giọng, và thần linh hạnh phúc bất tử ngồi xung quanh. Thế tích. Xa vào ngồi bên cạnh cha chú tể. Athena đứng dậy nhường chỗ. Hera vừa đặt cúp xinh xắn bằng vàng vào tay, vừa ngỏ lời dịu dàng chào đón. Thetis nâng cúp uống rồi trao lại. Đúng lúc đó, cha thế nhân và thần linh lên tiếng. Thetis tuyệt trần. Mặc dù lòng dạ phiền buồn, ngồn ngang trong mối tơ vỏ, do tăng tóc khó quên, Khanh vẫn lên núi Olympus. Cũng như Khanh, Chấm hiểu khanh bốn vô hạn Mặc dù vậy Chấm sẽ nói khanh hay Vì sao Chấm chịu gọi về đây Tính đến này Đã 9 ngày tròn Hàng bất tử Hàng bất tử tranh cãi Bất hỏa Về chuyện Anchilus Cứ phá đô thị Và thi hại Hector Cuối cùng Tất cả hối thúc Xứ giả cấp mất tin tưởng Dáng vẻ rạng rỡ Tìm cách cướp xác Xong Chấm muốn Vừa dành vinh dự cho Anchilus Vừa duy trì lòng tôn kính Tình thương yêu Khanh đối với chẫm trong tương lai. Khanh mau mau tới, dốn trài, mang truyền điệp cho Angelus. Nói cho Angelus hay, thần linh phấn nộ gây gớm. chẫm cũng bực bội vô cùng so với hàng bất tử. Vì thịnh nộ, Angelus giữ Hector bên dãy thuyền, nhất định không trả lại. Hãy tới xem, Angelus liệu có e sợ chẫm và chấp nhận trao trả Hector không? Phần riêng chẫm sẽ phải Iris đi gặp Priam, hào hiệp. Bảo quân vương thanh chinh tới thuyền Achan, nộp tình chuộc xác con trai thương yêu, mang cống vật khiến Angelus vui giận siêu lòng. Nghe chúa tể phán, Thetish ngoan ngoãn vâng lời. Rơi đỉnh núi Olympus lao xuống, nữ thân tới trại quý tử. Nữ thân thấy quý tử ngồi đó than khóc khôn quầy, trong khi xung quanh, đồng đội thân thường túi bụi sửa soạn bữa sáng. Thần mẫu khả ái tới ngồi gần bên cạnh, vừa đưa tay vút về, vừa mở miệng ngò lời. Con ơi, con còn để lòng dạ héo hòn, phiên muộn, than khóc đến bao giờ, mà chẳng nghĩ tới ăn uống, ngủ nghe. Nên tìm tình cảm thân thương trong vòng tay người phụ nữ, vì mẹ thấy con không sống bao lâu nữa. Tử thần lờ mờ và định mệnh tàn ác đã gần kề. Dẫu thế lắng nghe mẹ nói, mẹ mang truyền điệp từ chúa tể. Người nói thần linh phấn nộ gây gớm với con Người cũng phấn nộ vô cùng so với hắn bất tử Vì điên giận có giữ Hector bên giấy thuyền Nhất định không trao trả Còn ơi trao trả đứng sự Nhận tiền chuộc thi thể Angelus đáp lại Thưa thế cũng được Người đem tiền chuộc sẽ nhận thi hại Nếu thần linh ngự trị núi Olympus Thực lòng muốn vậy Trong khi hai mẹ con truyền trò Trao đổi ý kiến Công tử Kronos phái Irish xuống thành Tra Thiên Liêng. Chúa Tể Phán Irish khánh lại ra đi và đi thật mau. Rời nhà trên núi Olympus đem truyền điệp trao quân vương Priam quảng đại thành Tra. Dặn quân vương mang tình chuộc. Thân chinh xuống thuyền quân Aichan đem theo cống vật làm Angelus vui giận siêu lòng. Quân vương đi một mình không người cho án nào hộ tống trừ lệnh sứ lớn tuổi. Có thể tháp tùng, lái xe lạ, bánh xe ngoạn mục, chở thi hài thanh niên Angelus phi thường hạ sát về thành Tora. Nói cho quân vương hay, quân vương đừng nghĩ tới chết hoặc hoảng sợ gì hết. ngô bối sẽ gửi sứ giả đắc lực, dáng vẻ rạng rỡ hộ tống dẫn đường. Tới khi quân vương vào gặp Angelus. Khi sứ giả đưa quân vương vào trại, Angelus sẽ không sát hại. Hơn thế, tướng quân sẽ ngăn cấm tất cả làm vậy. Vì tướng quân không điên rồ, mù quáng hay nhẫn tâm Trái lại, tướng quân sẽ khoan dung, nhãn nhận, ân cần với người cầu khẩn. Chúa Tể dứt lời, cấp tóc ra đi làm tròn sứ mạng. Irish hối hả tới cung điện Priam. Đến nơi sứ giả nghe tiếng riêng xiết, nước nở. Con trai ngồi quân thân phụ trong cung điện, y phục đẫm lệ. Lão nhân ngồi giữa cuốn chặt áo tràng. Đầu, cổ, dính phân bò. Tay xòa lên lúc lăn lộn trên mặt đất. Con gái, con dâu ở trong cung điển, vừa riêng rỉ, vừa tưởng nhớ, biết bao chiến binh Tuấn tú, chút linh hồn, nằm chết dưới tay quân ạc rì vệ. Tới gần đứng cạnh Priam, sứ giả chúa tể, cất tiếng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Dẫu vậy, tay chân lão nhân bỗng dương run dày. Bình tâm Priam Dòng dõi Dardanos đừng hoảng sợ Sứ giả lần này tới đây Không đem hung tình Xong mang hảo ý Sứ giả mang truyền điệp từ chúa tể Mặc dù ở xa Quan tâm ghê gớm Và thương hại lão nhân vô cùng Chúa tể ngữ trị núi Olympus dặn lão nhân đem tình chuộc Hector tuyệt vời Mang cống vật Khiến Angelus vui giận siêu lòng Lão nhân đi một mình Không người cho ăn nào hộ tống Trừ lệnh sứ lớn tuổi, có thể tháp tụng, lái xe là, bánh xe ngoạn mục. Chờ thi hài thanh niên Archilus, oai hùng hạ sát về thần Tra. Lão nhân đừng nghĩ tới cái chết, hoặc hoảng sợ gì hết. Ngô bối sẽ phái sứ giả đắc lực, dáng vẻ rạng rỡ hộ tống dẫn đường. Sứ giả sẽ đưa lão nhân vào gặp Archilus. Khi sứ giả dẫn lão nhân vào trại, Archilus sẽ không hạ sát. Hơn thế, tướng quân sẽ ngăn cấm tất cả làm vậy. Vì tướng quân không điên rồ, mù quáng hay nhẫn tâm Trái lại Tướng quân sẽ khoan dung, nhãn nhặn Ân cần với người cầu khẩn Truyền điệp truyền giao Arish như gió thổi cáo lui Priam hạ lệnh con trai cấp tóc Sửa soạn xe la Bánh xe ngoạn mục Trên xe buộc chặt chiếc giường bằng liễu giỏ Lão nhân thân chinh xuống nhà kho Chứa nhiều đồ quý Lão nhân gọi, phu nhân Hê Cà bề nói cho hay sự thể. Ai Khánh yêu quý, nhân dân chúa tể, sứ giả từ núi Euribus, vừa tới gặp ta đem truyền điệp, bảo quả nhân mau mau tới thuyền quân Aichan, nụp tin chua quý tử thương yêu. Mang cống vật khiến Angelus vui giận siêu lòng. Nói quả nhân hay, trong thâm tâm, Ai Khanh nghĩ như thế nào về chuyện này? Phần riêng, lòng già, đau óc thôi thúc mãnh liệt. Quả nhân cảm thấy phải xuống giấy thuyền, vào dân trại lớn rộng quân Ai Tràn. Vừa nghe lão nhân nói, đau đớn gói lòng, phu nhân đáp lại. Trời đất ơi, khốn nạn thân tôi. Đó khôn ngoan dân xứ khác, và dân xứ mình thương các ngợi để đâu. Làm sao Đức Kim Thượng có thể nghĩ tới, chuyển đi một mình, xuống thuyền quân Ai Tràn, gặp kẻ đã giết biết bao quý tử can trường. Chắc hẳn tìm Đức Kim Thượng là sát Nếu tóm được, nếu nhìn thấy con vật ham mồi, tên tàn bạo cháo trở sẽ không buồn tha. Sẽ không tỏ ra nhân tử hay quan tâm tới yêu cầu của đức kim thượng đâu. Không, lúc này ngô bối nên ngồi bên nhau trong cuốn điện nhỏ lệ thương khóc. Hector đón nhận số phận định mạnh ác nghiệt dì cho lúc chào đời. Khi thần thiếp lâm bổn con sẽ làm mồi cho chó chạy rồng, xa cách cha mẹ, dưới nành vuốt kẻ lông người giả thú. ước gì, Thần thiếp có thể moi gắn y ăn sống. Như vậy sẽ trả thu những gì y làm với con thiếp. Vì không phải là kẻ hèn nhát khi y hạ sát, mà là người hiền ngang, đứng lên bảo vệ trai gái xêm y thức thà thành tù Con thần thiếp không hề nghĩ tới chuyện lần trốn hoặc tìm đường đào tàu. Tiếp lời, lão nhân Priam uy nghiêm đáp lại. Quả nhân sẽ đi, ai khanh đừng ngăn cản hoặc biến mình. Thành chim mang điểm xấu xuất hiện trong cung điện Cố gắng đến mấy Ai khanh cũng có thể can rán Nếu là thế nhân Thế nhân trần giới nói chuyện Thầy bói diễn dịch tế sinh Hoặc thầy thu giảng dài Ngô bối sẽ bảo là hảo huyền rồi phù nhận Trái lại Tai quả nhân nghe tiếng nói Mắt quả nhân nhìn khuôn mặt Bởi thế quả nhân sẽ ra đi Truyền điệp nữ thần trao Sẽ không vô ích Hơn nữa Nếu số phận bắt phải chết bên gãy thuyền quân Achan, quả nhân sẵn sàng chấp nhận. Sau khi quả nhân ôm con yêu quý trong tay, nhỏ lệ thương tiếc thoả lòng, Angelus cứu việc sát hại. Dứt lời, lão nhân mở nắp giường để trong kho. Lão nhân lấy ra 12 tấm quan tuyệt vời, 20 áo trọa, nhiều chanh đắp, nhiều rốt trắng, nhiều tunic. Lão nhân lấy 10 ta lăng vàng tất cả, 2 kiềng 3 chân bóng lộn. Bốn vàng đấu, chiếc cúc vô cùng mỹ thuật, người thề biếu khi lão nhân đi xứ quả đó. Xu đuổi dân chúng khỏi trụ quan, nặng lời chết mắng, lão nhân quát. Cút đi đồ khốn kiếp, mặt trời chán bóng. Không khóc người thân ở nhà hay sao, mà phải vác xác tới đây mang buồn giàu, đau khổ cho ta. Hay các ngươi thẩm nghĩ, chúa tể công tử Kronos đem buồn giàu, đau khổ cho ta. Mất con thương yêu nhất nhà chưa đủ hay sao? Ờ, các người sẽ thấy Bây giờ con ta chết rồi quân Ai Tràn sẽ tàn sát các người dễ như trẻ trẻ Ôi chào, phần riêng ta muốn Nhắm mắt xuống suối vàng Trước khi chứng kiến thành phố bị cướp phá Dân chúng bị tàn sát Vừa nói, lão nhân vừa cầm trường Cuộc đánh tứ tung Dân chúng bỏ chạy ra ngoài Trước cơn thì nộ dữ dằn Sau đó, lão nhân rảy lá đám con, mắng mỏ, chửi rùa Helenos, Paris, Agaton, Parmon, Antiphonos, Polytes, Deferbos, Hippothos, Dios. La quát của chết chính con sông, lão nhân hạ lạnh Nhanh tay lên, đồ vô dụng, hạng cỏ xác Sao tất cả tụi bay không chết thay cho Hector bên dãy thuyền? than ổi, số phận ta cực kỳ đau khổ. Ta sinh con vô cùng dũng cảm, can trường. Chúng là anh hùng trên vương quốc Crabala. Ta nói tụi bay hay, bây giờ chẳng còn đứa nào. Mestor gan dạ vượt mức. Tròi tuyệt vời chiến đấu trên xe. Hector phi thường giữ thế nhận Dường như không phải là con thế nhận mà là con thần linh. Thần linh chiến tranh, cướp chúng mang đi. Bỏ lại đám đám khinh, bọn khoác lác. Nhóm anh hùng khiêu vũ, lũ kỳ tài xứng ca. Băng trộm cửu, cướp dê của đồng bào. Không bắt tay vào việc được ư, hỡ mấy công tử. Mau lên, ta muốn xe, chuẩn bị tức khắc. Mấy thứ này xếp vào trong, đi ngô bối lên đường. Nghe thân phụ quát mắng, đám con hết hồn. Tất cả vội vàng, đem xe la ra, xe đẹp bánh mới vừa làm xong. Buộc chặt bên trong, trước giường bằng liễu giò Sau đó tất cả vào nhà kho đem đồ chất đầy, xe bóng lộn, để chuộc thủ cấp hectare. Trong khi lão nhân vẫn lạnh sứ đâm chiều suy nghĩ, việc đóng ách, trằng cương, tiếp tục trong ngôi nhà cao rộng. Long buồn rười rười, hề cà bề bước tới. Tay phải cầm cúc vàng, đựng rượu vàng, hương vị êm rượu làm ấm lòng. Bà muốn hai người rưới rượu lễ trước khi lên đường. Dừng trước cặp ngựa, Bà nói với lão nhân Thưa đây Đấng quân thượng Ra rượu lễ dân tra chúa tể Đồng thời cầu xin trở về Sau khi gặp kẻ thù Lúc này lông già hối thúc Đấng quân thượng hăm hở cắt bước tới dãy thuyền Phần duyên thần thiếp Không muốn đấng quân thượng ra đi Tiếp theo Đấng quân thượng Cầu xin công tử Kronos Thu thập mây đen Chúa tể núi Yida Cúi nhìn đất Tora Trải rộng dưới chặn Xin chúa tể Cho chim mang điểm báo, sứ giả bay nhanh. Chúa tể quý hơn hết, vì mãnh liệt hơn cả, xuất hiện bên phải. Để đóng quân thưởng có thể nhìn tận mắt, rồi tin tưởng điểm báo tới giải thuyền quân Đài Nàn. Ngược lại, nếu chúa tể nhìn sát trong giọng, không phải sứ giả tới gặp, thần thiếp khuyên đừng lên lên đường tới thuyền quân Akri về, mặc dù đóng quân thượng rất muốn. Nghe vậy, Priam uy nghi liên tiếp lời. Ai khánh, quả nhân rất làm như ái khánh yêu cầu. Giờ tay hoàn vãi, cầu xin chú tể, rộng lòng thương xót, làm việc cần làm. Dứt lời, lão nhân bảo gia nhân đem nước sạch rửa tay. Nữ tì cầm bình, và chậu đi ra, đứng hầu bên cạnh. Rửa tay xong, lão nhân cầm cúp rượu, phu nhân trao. Bình thân đứng giữa cung đình để cầu xin. Vừa rưới rượu vang, vương ngẩn nhìn trời, lão nhân lớn tiếng. Lại chay tể, ngự trị đỉnh ý đa, vĩ đại và rực rỡ vô cùng. Xin cha phù hộ, khi tới trại Anchilus, con sẽ được tiếp đãi tử tế ân cần. Xin cha gửi chim mang điểm báo, xứ giả bay nhanh, cha quý hơn hết vì mãnh liệt hơn cả. Xuất hiện bên phải để con nhìn thấy tận mắt, rồi tin tưởng điểm báo tới dãy thuyền quân Nan Nan, ngựa vó phi thường. Lão nhân Cầu Uyển nghe tiếng rì rầm, chú thể suy tư Phái ngay chim ưng Điểm báo đáng tin hơn cả trong hàng Long vũ người đời mạnh danh là Hắc ưng bay qua thành phố chim trao xuống bên phải nhìn thấy dân chúng vui mừng lòng rộn ràng khôn xiết lão nhân hối hả treo lên xe bóng lộn lái qua cổng chính rồi trụ quan âm thanh lào xà phía trước cặp là kéo xe bốn bánh ideos tâm hồn trầm tính điều khiển phía sau Cặp ngựa lão nhân quất roi thúc chảy trong mau qua thành phố. thân nhân đi theo, nước nở thảm thiết, làm như lão nhân đang trên đường đi vào cõi chết. Xe qua thành phố, ra cánh đồng. Mọi người, con trai, con rể quay về nhà. Chỉ còn hai lữ khách hiện hình trên cánh đồng. chú tể nhìn sát trong giọng để mắt theo dõi. năm thấy lão nhân, chúa tể quay lại nói với Hermes, hoàng tử yêu quý. Hermes, hoàng nhi thiết kết bạn với thế nhân hơn hết. Để ta lắng nghe, bất kể thế nhân nào hoàng nhị ưa. Vậy bây giờ, lên đường hướng dẫn Priam tới giải thuyền của quân Ai-chan. Đừng để biên sĩ đa nhìn thấy, nhận ra trước khi lão nhân gặp công tử Peleus. Chúa tể nói vậy, sứ giả dẫn đường, dáng vẻ rạng rỡ ngoan ngoãn vâng lời. Sứ giả lướt trên cánh đồng. Nhanh như gió thổi Sứ giả cầm huy hiệu Với huy hiệu Nếu muốn Sứ giả sẽ dù thế nhân thiếp ngủ Và đánh thức thế nhân đang ngủ tịnh giấc Huy hiệu trong tay Sứ giả cặp mắt tinh sáng Dáng vẻ rạng rỡ vun vút ra đi Trong nháy mắt Sứ giả đã tới Đất Tòa Và eo biển Hilespon Đến nơi quốc bộ Sứ giả ra dạng hoang tử trẻ tuổi Để dâu lún phún Thanh niên thời đại hàm thích Lúc đánh xe, qua một phần to lớn của Iloge, hai người dừng lại trò la, ngựa xuống sông uống nước. Lúc này, mà nêm đã bao phủ trái đất. Nhìn ra nòng thấy, Hermes gần kề, lạnh sứ nói nhỏ với lão nhận. Xin đắng kim thường, công tử Dananos cẩn thận, chỗ này cần để ý, canh chừng. Bầy tôi vừa nòng thấy một người, bầy tôi nghĩ ngô bối bị xé xác đến nơi. Vậy mau mau lên xe tẩu thoát cùng ngựa. Kèo ngô bối sẽ phải nắm đầu gối vàn sinh Người đó dù lòng thương hại. Lệnh sứ dứt lời. Lão nhân cảm thấy khiếp sợ. Lão nhân đứng sướng sợ, nín thinh. Đúng lúc ấy, thần liên tế đổ. Từ tâm tới gần, cầm tay hỏi chuyện. Trong khi mọi người ngon giấc. Đêm trường ngào ngạt, khí bất tử. Cha đánh ngựa và la đi đâu thế? Cha không sợ quân ai tràn, hung dữ hay sao? Kẻ thù húng bào trước sau muốn hám hạ cha ở gần đây. Nếu có đứa trong bọn thấy cha đi qua, Đêm tối như bừng, mang nhiều báu vật, Thử hỏi số phận cha sẽ ra sao. Cha không còn trẻ, Người đồng hành cũng lớn tuổi, Chẳng đủ sức chống lại, Kẻ nhau tới tấn công. Khác chúng, còn không hề có tà ý. Trái lại, con sẽ che chở Chống lại bất kỳ kẻ năng mò tới, Vì con thấy cha rất giống cha đẹp của con. Lão nhân Priam đường bệ đáp. ở đúng thế, con ơi, sự thể y hiệt con nói. Dẫu thế, có thần linh vẫn muốn răng tài bao trè, nên mới để gặp lữ khách khả ái như con. Người dẫn đường mang điềm lành. Nếu căn cứ và vóc dáng thanh tào, vẻ mặt tuấn tú, đau ốc khôn ngoan, lão hủ mạn phép khẳng định, con là con phủ mẫu diễm phúc. Sứ giả dẫn đường, dáng vẻ rạng rỡ thiếp lời. Thưa lão nhân, sự thể đúng sự thật như lão nhân nói. Tuy nhiên, xin lão nhân nói con hay, giải thích thực thả đừng giấu giếm. Phải chăng lão nhân gửi báu vật nhiều như thế cho người ở ngoại quốc để họ giữ gìn? Hay bây giờ, do kinh hoàng, lão nhân rơi bỏ thành Tura thiêng liêng vì mất chiến binh ưu tú, con đẻ lão nhân trên chiến trường trước mặt quân Ai Tràn chưa hề hèn nhát? Lão nhân Priam đĩnh đạc đáp Ồ, con là ai mà nói năng dần dọt về số phận quý tử bất hành của lão hủ đến thế? song thân thế nào? Sứ giả dẫn đường, dám vẻ rạng rỡ tiếp tục. Lão nhân khả kính. Lão nhân muốn thử lòng, nên mới hỏi con biết gì về hét to tuyệt vời. Thưa, con thường thấy, thấy tận mắt, chủ suý trên chiến trường, nơi thế nhân tìm thấy vinh quang. Hơn thế, con còn thấy chủ suý Để lưu quân Akri về về dãy thuyền Chém phạt như trẻ tre Với thương động sắc nhọn Chúng còn bất động đứng nhìn thán phục Vì Angelus không để tham chiến Do phấn nổ cái lộn với công tử Acheus Con xin nói thật lão nhân hay Con là tùy tùng thân tính của Angelus Tới đây Cung thuyền vững chắc với tướng quân Con là binh sĩ trong hàng quân bị Mimidon Bố con là Pokitor Giàu có nhưng cao tuổi như lão nhân Ông có bảy con trai, có là con út. Anh em lắc rổ, bóc thăm trúng số. Con phải vác thân theo cuộc viễn trình tới đây. Đêm nay rơi rãi thuyền, con ra cánh đồng. Vì sáng mai đúng dạng đông, quân Ai-chan, mắt sắc xảo, sẽ tấn công quanh thành Tura. Ngồi bất động, thành giáp buồn chán. Họ háo hức xong ra chiến trường. Quân vương Ai-chan chẳng thể kìm giữ. Lão nhân Brian uy nghiêm nói. Nếu quả thực, con là tùy tùng thân tính của Angelus, câu tử Pellus. Vậy kể cho lão hủ hay sự thật đầu đuôi. Con trai lão hủ vẫn ở bên dãy thuyền. Hay Angelus đã xẻ thây, quăng cho bày chó ăn thịt? Sứ giả dẫn đường, dáng vẻ rạng rỡ đáp. Thư lão nhân đến lúc này chó và chim chưa ăn thịt. Thi thể nguyên vẹn, chủ sĩ vẫn nằm trong trà bên thuyền Angelus như vừa gục ngã. Chủ suý ở đó đã 12 ngày, nhưng da thịt không hư thối, dòi bỏ cũng không tấn công, đục khoét giống thi thể thân niên tử trần. Tuy nhiên, điều đáng nói là hàng ngày, lúc dạng đông thiên liêng xuất hiện, tướng quân kéo thi thể chủ suý quanh mộ phần đồng đội thân thiết, xong không làm chảy ra sức thịt. Nếu bước vào trà, lão nhân sẽ ngạc nhiên, chủ suý nằm tươi tắn như sương mai. Máu lau sạch, không còn việc nào trên thân thể. Hơn thế, Vết thương khép kính, vết nào cũng vậy. Mặc dù địch thủ, thay nhau dùng thương đồng đầm thúc Sự thể cho thấy, thần linh diễm phúc đã sân sóc lạnh lang dũng cảm, dẫu chỉ là xác chết. Vì thực lòng yêu thương, chủ suý vô cùng. Nghe nói thế, mừng khôn tà, lão nhân tiếp lời. Ồ, con ơi, dân cúng, dân cũng thường xuyên hàng bất tử là việc nên làm. Con lão hủ lúc còn sống, trừ khi đó chỉ là giấc mơ. Trong khuôn điện, chưa bao giờ quên thần linh trên núi Olympus. Bởi thế thần linh tường thường lúc này, dù con lão hủ đã gặp định mạnh khát kè và tự thần tàn ác. Nhưng thôi, bây giờ lão Hủ mong con vui lòng, nhận chiếc bình xinh đẹp. Đổi lại, con ra tay bảo vệ, dẫn đường. Đi với lão Hủ dưới bàn tay ưu ái của thần linh. Tới lúc lão Hủ đến trại công tử Peleus. Sứ giả dẫn đường, dáng vẻ rạng rỡ đáp. Vừa, lão nhân muốn thử lòng con Vì con trẻ Đưa qua cáp mười mọc sau lưng Angelus Xong lão nhân không thể mua chủ con đâu Tướng quân là người có nể sợ Nếu qua mặt Trong thâm tâm sẽ hổ thẹn vô cùng Sau này con sẽ chết kiếp Vì hậu quả Tuy nhiên con sẵn sàng dẫn đường Lão nhân tới Aros lường danh Trung thành hộ tống trên thuyền lướt sóng Hay trên đất bào là Không kẻ nào dám coi thường Khả năng canh gác Liêu mạng tấn công lão nhân Dứt lời Thân Linh tốt bụng nhảy lên xe Cầm roi, nắm cương Chuyên sinh lực mới mẻ cho cặp ngựa, cặp la Lúc xe tới đường hào Và bức tường về quanh dãy thuyền Ba người thấy lính gác bắt đầu sử soạn cơm chiều Nhưng sứ giả dẫn đường dáng vẻ rạng dỡ Bên làm tất cả thiếp ngủ Nhanh tay mở cổng Đẩy lão nhân Và xe trở đầy phòng vật quý giá đi vào Xe tiếp tục lăn bánh tới trại công tử Peleus. Trại cao ngất, quân Mimidon tự tay xẻ gỗ thông thành ván làm cho thủ lĩnh. Trại dựng trên khoảng đất rộng. Xung quanh có hàng rào bằng cọc vây kính. Cổng vào có thên gỗ thông duy nhất gài qua. Thên gỗ khổng lồ, ba binh sĩ Achan hết sức hạ xuống mới đóng nổi. Ba binh sĩ Achan gong mình lên mới nâng mở được. Xong một mình Achanel đóng mở dễ dàng. Sứ giả từ tâm mở cổng cho lão nhân đánh xe vào, đem theo phẩm vật quý báu, biếu công tử Peleus. Nhảy cõi xe xuống đất, sứ giả nói với lão nhân. Thưa lão nhân khả kính, con trân trọng nói với lão nhân hay, có là thân linh bất tử. Thực thể siêu linh tới thăm lão nhân, con là Hemesh, thanh phụ sai xuống hộ tống dẫn đường. Nhưng bây giờ con phải cáo biệt trở về, vì không muốn xuất hiện trước mặt Achilles. Thân linh bất tử, chẳng nên đối mặt biểu lộ công khai dấu hiệu thân thiết với thế nhân tất tử. Làm vậy không thích đáng, thiên cung sẽ nổi giận. Vậy lão nhân đi vào một mình, nắm đầu gối công tử Peleus. Lúc vàn sinh, nhớ viện dẫn cha, mẹ, mái tóc diễm kiểu và con trai, nếu muốn tướng quân xúc động xe lòng. Dứt lời, Hemesh -er quay về núi Olipus cao ngắt. Priam, nhảy khỏi xe xuống đất, để Idaios ở lại giữ ngựa trong là. Lão nhân đi thẳng tới trại, nơi Angelus thường ngồi. Lão nhân thấy tướng quân và đồng đội ngồi cách xa nhau. Chỉ có hai đồng đội, Automedon anh hùng và Ankymos can trường, dòng dõi thần linh chiến tranh, lúi húi phục vụ gần bên. Tướng quân vừa dùng bữa, ăn uống xong xuôi, bán ăn vẫn ở phía trước. Priam cao lớn, đi vào, không ai nòng thấy. Nhít lại, mỗi lúc một gần. Tới nơi, lão nhân đưa hai tay, nắm đầu gối. Cùng lúc, cúi hôn bàn tay, bàn tay khiếp đảm bàn tay sát nhân, đã giết nhiều con lão nhân. Angelus sừng sốt khi thấy Priam dám vẻ uy nghiêm, đạo màu. Đồng đội cũng thế, hai bên nhìn nhau ngỡ ngàng. Đúng lúc đó, Priam ngọ lời năn nỉ. Angelus Oai Phong lẫm liệt, xin tướng quân nghĩ tới thân phụ, tuổi hạc băng tuổi lão Hủ đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi gia thảm hại đáng thương. Rất có thể, lão công cũng bị người sống xung quanh quấy dày, phiền hạ, không ai che chở khỏi bất hạnh tuyệt vọng. Tùy thế, ít nhất còn nghe tiếng tướng quân bình an vô sự. Lòng thấy vui vui. Hằng ngày lão công để mắt, ngóng châu quý tử, thương yêu rời đất ra, trở về quê hương. Ngược lại, Lão Hù số phận hẩm hiu vô cùng. Xin Hà biết bao con trai anh hùng trên vương quốc Tua Bảo Lạ. Nói thật, tướng quân hay. Bây giờ không còn đứa nào bên cạnh. Lão Hù xin hạ 50 con trai khi con cái người Ai Tràn kéo tới. 19 cùng một mẹ. Số còn lại, Lão Hù xin hạ với nhiều cung phi trung cung điện. Nhiều đứa bị thần linh chiến tranh hùng hãn đánh gục. Đứa duy nhất còn lại với Lão hổ để bảo vệ thành phố và nhân dân. Tướng quân giết bứa nọ vì chiến đấu cứu nguy đất nước. Đứa đó là Hector. Vì giọt máu thương yêu, bây giờ Lão Hù tới thuyền Aichan, xin tướng quân trao lại. Lão Hù mang theo củ chuột rất nhiều. Vậy Angela, xin tướng quân tỏ lòng tôn kính thần linh, vừa từng nhớ thân phụ, dù lòng thương hại Lão Hù. Dẫu thế, Bê-di-Lão Hù vẫn đáng thương hơn Lão Công. Bởi liều màng, Lão hù làm cái từ trước tới giờ Trên trần gian chứ ai hằng làm Nâng lên môi Tay kẻ đã giết con mình Dứt lời Lão nhân khiến Angelus xúc động Cầm tay lão nhân Tướng quân nhẹ đẩy ra xa Hai người bắt đầu vừa ứ lệ Vừa tưởng nhớ phụ phục dưới chân Angelus Priam nức nở than khóc hét to đà sát Angelus Nghẹn ngào thổn thức Than khóc thân phụ Thỉnh thoảng, than khóc Patriclos Tiếng xin rỉ, nghẹn ngào vang khắp cánh trại Than khóc thỏa thích Bất thình lĩnh, Angelus phi thường Rơi ghế đứng dậy, cầm tay lão nhân Cảm thương mái đầu như tuyết Trọng dâu như xương Tướng quần nói với lão nhân Ôi, người đáng thương Trong lòng, chắc hẳn lão nhân Chịu đựng vô vạt buồn giàu, đau khổ Làm sao lão nhân Dám một mình tới dễ thuyền quân ai trả hành. Xuất hiện trước mặt, Người đã hạ sát nhiều quý tử can trường của mình. Chắc hẳn tim lão nhân bằng sát. Nhưng thôi, Mời lão nhân an toà trên ghế này. Đau khổ, Đau khổ vô cùng, Sông ngồ bối, Hãy để đau khổ, Yên nghỉ trong lòng. gì Than khóc, Đến tê cứng cõi lòng, Cũng chẳng dẫn đi đến đâu. Vì số phận, Thần Linh dệt cho thế nhân đáng thương, Là thế nhân sống đau khổ. Thần Linh, chẳng mảy máy buồn giàu. Trên sàn cung điển, chú tệ để hai bình đựng tặng phẩm dành cho thế nhận. Bình đựng đau khổ, bình đựng sung sướng. Người nhận bình trộn hai thứ, chú tệ sấm xét bàn khi gặp may mắn lúc rủi ro. Người nhận bình chỉ đựng đau khổ, chú tệ sẽ trao trở thành kẻ lạc loại, đói khát, dày vò, bắt lê gót khắp trái đất mênh mỏng. Người đó, lang thang này đầy mày đó, Thần linh và thế nhân không thèm ngó nhìn, chẳng buôn đoái hòa. Peleus thế đó. Lúc chào đời, thần linh cho nhiều may mắn tuyệt vời. Việc vua cài, tiền bạc, lão ông vượt xa mọi người. Lão ông trị vì người Mimidon, và mặc dù là thế nhân lấy vợ nữ thần. Dẫu vậy, cũng như tất cả thế nhân, chúa tể áp đặt bất hạnh, bắt lão ông gánh chịu. Cung điển không sinh nhiều con để nối dõi tông đường. Mà chỉ sinh một con trai định mạnh lại bắt chết yêu hơn thế bây giờ tuổi mỗi ngày một cao lão ông không trong mong gì bản nhân chăm lo săn sóc bởi ngồi đây trên xứ sở lão nhân xa quê hương đất nước bản nhân đem đau khổ cho lão nhân cung đàn con lão nhân cũng thế bản nhân nghe nói trước kia lão nhân cũng sung sướng giàu có làm chủ đất đai từ le ngoài biển tới mặt trị vì Tới Frieza, cao nguyên ngút ngàn Và Hillespont, eo biển bao la Và người ta bảo về của cải và con cái Lão nhân vừa xa nhiều người trên khắp vương quốc Nhưng từ khi thần linh trên trời Đem thảm họa chiến tranh trao lão nhân Xung quanh thành phố chẳng còn gì Mà chỉ có chiến trận và chém giết Dẫu vậy nên cắn răng chịu đựng Thay vì riêng rỉ khóc than triển miên Bởi khóc than quý từ can trưởng cũng chẳng dẫn tới đâu. Lão nhân không thể đem quý tử trở lại cõi đời. Hơn thế, trong khi chờ đợi, rất có thể hết bất hạnh này, lão nhân lại gặp bất hạnh nữa. Lão nhân Priam vương giả đáp Cảm ơn tướng quân, chú tệ yêu thương. Xin đừng mất lão hổ an toà trên ghế, trong khi Hector vẫn nằm bơ vơ trong trại. Thay vì thế, xin tướng quân trao lại ngay bây giờ, để lão hổ nhìn tận mắt. Phần mình, tướng quân nhận của chuộc lớn lào, Lão, Lão Hù mang theo. Hy vọng tướng quân vui lòng. Cầu mong tướng quân trở về quê hương xứ sở an toàn. Vì đã để Lão hủ in thần, sống và nhìn ánh sáng mặt trời. Câu mày lửa mắt, Angeleur đáp. Lão nhân đừng làm bà Nhân bực mình nổi đóa Lão nhân chẳng canh đòi hỏi, trong lòng bà Nhân đã định trao lại Hector. Thành mẫu. Ái nữ, ông giả biển cả Nhân dân chúa tể đã trao truyền điệp Hơn thế, Priam Trong thâm tâm bản nhân biết Đừng che giấu Bản nhân thấy Thần Linh đưa lão nhân Tới giấy thuyền lướt sống của quân Achan Không thấy nhân nào Dù che chóng khỏe mạnh đến đâu Dám mò vào dân trại Người đó không tài nào qua mặt lính gác Nếu có qua mặt Người đó cũng khó lòng đầy than cộng Bởi thế Đừng khuấy động Khiến lòng bản nhân quay lại đau khổ Lão nhân ơi, kẻ bản nhân không tha mạng ngay trong trại. Dù lão nhân văn nải đến đầu như vậy là phạm lệnh chúa tệ. Tướng quân dứt lời, nghe hâm dọa mà hoàng hồn, lão nhân vội vàng làm theo. Như sư tử, công tử Peleus nhảy sổ ra cửa, không phải một mình mà hai mã phù cùng theo. Automedon anh hùng và gan Gaza, hai đồng đội Archilus quý hơn hết. Sau khi Patroclus qua đời Họ tháo ếch thả ngựa và la Đem lạnh sứ của lão nhân vào trại Bảo ngồi xuống ghế Từ xe bóng lộn Họ đem ra vô số phẩm vật thuộc thủ cấp Hector Sống để lại hai áo tràng Một tunic vải đẹp Để Angelus liệm thi hài Trước khi cha Priam đem về nhà Angelus lớn tiếng gọi nữ tỷ Lấy nước lau sạch Sau đó, lấy dầu thoa khắp thi thể. Nhưng trước hết, đem sáng phẩu khác, để Priam khỏi nhìn thấy. Phong trường hợp, non thấy còn Buồn quá, lão nhân không thể ngăn dần. Và lúc đó, để lông nổi nóng cao độ, Angelus sẽ giết lão nhân. Như vậy là phạm lệnh chúa tể. Sau khi lau sạch, thoa dầu, nữ tì phụ Tunis và áo tràng ngoạn mục lên thi thể. Angelus tự tay, Nâng đặt lên giá quan tài Sau đó Đồng đội phụ giúp Cùng nâng đặt lên xe bóng láng Angélos Bóng dương riêng rỉ Cất tiếng gọi đồng đội quý mến Đừng giận Patrocolo Dù ở dưới suối vàng Nếu biết ta Đã trả hét tốt tuyệt vời Lại cho thân phụ yêu thương Vì lão nhân Đã nộp phẩm vật quý giá Dẫu thế Ta vẫn dần cho người Phần chia xứng đáng Trong số cụ chuộc Dứt lời, Angelus quay về, quay vào trà. Ngồi xuống ghế, tướng quân nói với lão nhân. Thưa, hấn hạnh trao lại như lão nhân yêu cầu. Lệnh lang nằm đó trên giá quan tài, chờ dạng nông ló dạng. Lão nhân sẽ thấy tận mắt khi tiếp nhận đem đi. Bây giờ ngô bối nên nghĩ tới ẩm thực. Nói xong đứng dậy, Angelus cắt tiết cừu lông trắng. Đồng đội lột da, rạch bụng, chặt miếng trải lên phiên nướng cẩn thận, sau đó lấy hết thịt đem ra. Automedon mang bánh mì để trông rổ xin xắn bày lên bàn. Angelus tự tay chia thịt. Mọi người đưa tay lấy thức ăn bầy biển sẵn sàng. Sau khi ai nấy ăn uống thỏa thuê, công tử Dardanos Priam nhìn Angelus đâm đâm với vẻ thán phục đối với vóc dáng và vẻ đẹp vì khuôn mặt trong y hiệt thần linh. Cùng lúc, Angelus cũng nhìn công tử Dadanos, Priam. Nhìn chầm chầm, thán phục, vè mặt quý phái, cùng cách nói năng, tướng quần lắng nghe. Sau khi hai bên nhìn nhau đã mắt, lão nhân uy nghiêm, Priam lên tiếng trước tiên. Bây giờ, xin tướng quân, chú tể yêu thương, vui lòng cho chiếc giường càng sớm càng quý, để lão hù ngả lưng, tận hưởng giấc ngủ êm đềm. mặt lão hù, chưa hề nhắm, dưới vành mi từ khi con trai mất mạng dưới tay tướng quân. Suốt thời gian đó, lão hủ buồn già diết, buồn vô hạn, buồn ấm ỉ trong lòng, lăn khóc trên phân bò trong sân biệt điện. Hôm nay, lão hủ đã ăn, đã uống, thưởng thức miếng thơm ngon, rượu ống ánh. Trước đó tuyệt nhiên không đụng miếng nào. Lão nhân rứt lời. A.J.Rush, bào đồng đội văn nữ tỷ, sửa soạn dương ngộ dưới chủ quan. Lát nệm len tím, trải mệt lên trên cầm đuốc, rời phòng đi xa, nữ tì hối hạ làm dường. Đúng lúc đó, Angélis ngỏ lời, vừa bông đùa, vừa ý nhị. Lão nhân quý mến, phải ngon giấc bên ngoài, phòng trường hợp trưởng tượng hàng quân Aichan tới đây. Theo sinh hoạt thông thường, họ năng đến gặp bản nhân, bàn luận kế hoạch. Nếu có người trong nhóm, thấy lão nhân, giữa đêm khuya khoát, người đó sẽ báo cáo tức thị, với nguyên soái Agamemnon. Như vậy, Việc trao trả thi hại sẽ đỉnh hoãn. Nhưng thôi, có điều muốn hỏi, xin lão nhân cho hay, cho bản nhân biết đít xác. Lão nhân muốn bao nhiêu ngày lo việc mai táng Hector? Để bản nhân ra lạnh ngừng chiến, án binh bất động suốt thời gian. Lão nhân Priam đường bệ đáp Angelus, nếu thực lòng muốn lão hồ lo việc mai táng Hector anh hồ đầy đủ, yêu cầu như vậy là tướng quân Thực hiện nhãn nhận, điều lão hổ mong muốn. Tướng quần biết, bị vây hãm ngô bối ở trong thành, lên núi mang củi về đường rất xa. Hơn thế, người trò ăn lại rất khiếp sợ. Ngô bối muốn thường khóc khách tòa 9 ngày trong cung điện. Ngày thứ 10, mai táng, tổ chức đạm tiệc, nhân đám tàng cho dân chúng tham dự. Ngày thứ 11, dựng gò mồ. Ngày thứ 12, ngô bối lại giao chiến nếu cần. Angelus đáp lại Được, lão nhân Priyan Mọi chuyện sẽ như lão nhân mong muốn bản nhân sẽ ra lại ngương chiến Suốt thời gian lão nhân yêu cầu Rút lời, tướng quân nắm cổ tay phải Để lão nhân yên tâm khỏi sợ Sau đó lão nhân Văn lệnh xứ ra nghỉ ngơi Dưới chủ quan trước trại Tâm hồn tràn ngập ý nghĩ thành thơi Angelus ngủ cuối trại Cất xây bằng gỗ vững chắc Giày nhân mã Nón Nà, Rê -x -x, xinh đẹp, nằm bên cạnh. Thần Linh và Mã Phù ngủ suốt đêm, ngủ ngon lành. Trái lại, Hermes nhân tử tế độ không chợp mắt. Vì trong lòng thao thức, nghĩ ngợi, làm thế nào? Đem quân vương Priam do khỏi dãy thuyền. Binh sĩ lực lượng gác cổng không nòng thấy. Cuối cùng, tới đứng gần đầu giường, thần Linh nói. Ồ, lão nhân, từ lúc an Tha mạng in thân Ngon giấc trong trả quân thủ Lão nhân dường như không nghĩ tới nguy nàn Lão nhân đã trụ quý tử Lão nhân trả giá khá đắt Ngược lại Nếu Agamemnon, công tử Acheus Thấy lão nhân ở đây Binh sĩ ai Achan biết sự thật Quý tử lão nhân để lại cúng điện Sẽ phải trả tiền chua cấp ba lần Mới mong cứu mạng lão nhân Nghe tiếng nói mà hết hồn Lão nhân vội vã đánh thức lệnh sứ Hermesh đóng ách ngựa và la giúp hai người. Sông xuôi, tự tay lái xe chạy vun vút qua dân trại. Không binh sĩ nào hay biết. Lúc dạng đông, trại von vàng, khắp đồng quê bao la. Xe tới khúc cạn sông Sathos cuốn xoáy. Dòng nước tuôn chảy ngoạn mục. Thân phụ là chúa tể bất tử. Hermesh cáo biệt, trở về núi Olipus. Vừa riêng rỉ, vừa nức nở. Hai người lái cặp ngựa trực chỉ thành phố, trong khi đùi la kéo thi hại đằng sau. Không ai nhìn thấy, cả đàn ông lẫn đàn bà thắt lưng ống ngạ, trừ Cassandra xinh đẹp như Aphrodite ống vàng. Treo lên vệ thành quan sát, năng thấy thân phụ yêu quý đứng trên xe, lệnh xứ tẩu tốt giao liên bên cạnh. Năng cũng thấy Hector nằm trên xe la trong giáo quan tài, Nàng hét thất thành, gao thảm thiết nam nữ thần Tra Các người từng hớn hở ngành đón to Từ chiến trường trở về Bình An vô sự Vì chủ suý Là nguồn vui lớn lào đối với thành phố Và toàn dân Bây giờ ra mà xem Ngay tiếng nàng hét Đàn ông cũng như đàn bà Không ai ở lại trong thành phố Vì buồn não ruột Kéo nhau ua ra cổng Mọi người thấy quân vương Priam Vừa đánh xe tiến tới, Mang thi hải đi vào. Đứng ngay hàng đầu, Hiền nội yêu quý, thân mẫu khả ái, Nhà vào xe, Rút tóc, Ném lên thi thể, Rồi đưa tay sờ đầu. Đám đông bù quanh nước nở. Mọi người sẽ nhỏ lệ thương tiết hét to, Trước cổng suốt ngày, Tới lúc mặt trời lặn. Nếu lão nhân, Vẫn đứng trên xe không quát. Tránh ra, Cho là đi. Đợi ta mang chủ xí vào cung điện. Sau đó các người, Thá hồ nhỏ lệ tiếc thương Nghe lão nhìn hết Họ bèn rẽ ra hai bên Mở lối cho xe qua Xe vào ngôi nhà rộng lớn Họ mang thi hài Đặt trên chiếc giường trạm trổ Ca công túm túm bên cạnh than khóc Andro Maché tay trắng ngạnh Bắt đầu than vãn Vừa nức nở vừa đưa tay nâng đầu hét to Phụ quân ơi Chàng rơi bỏ cuộc đời trẻ quá. Bỏ thiếp lại, ở lại quá bùa trong cung điện nhà chàng. Còn chúng mình hãy còn bé bỏng. Chàng và thiếp sinh ra. Bố mẹ xấu số bạc mạnh. Thiếp lo con không sống đến khi khôn lớn. Trước khi thời gian đó tới, thành phố chúng mình sẽ bị cướp phá, lục lọi khắp nơi. Vì chàng, người cánh phòng hằng ra sức bảo vệ, che chở vợ dại, con thơ, sống trong đó không còn nữa. Chẳng bao lâu họ sẽ bị bắt, Dẫn xuống thuyền rẫm không Thiếp cũng vậy Và con, con ơi Con sẽ theo mẹ khắp nơi Mẹ đi đâu, con đi đó Con sẽ phải lao động chân tay Làm việc tủi nhục, nô lệ Cho chủ nhân tàn ác Tên ai cha nào đó Sẽ nắm tay quang tử thành lũy Cho con chết thảm Tức giận vì Hector giết anh, em, cha Hoặc có lẽ con y Nhiều tên ai ăn, Nhiều lắm, nhiều vô kể Đã chui vào lòng đất bao la Gục ngã dưới tay Hector Vì bố con không hiền lành Trên chiến trường buồn thảm Bởi thế bây giờ dân chúng thường tiếc than khóc khắp nơi Và Hector ơi Chàng đã khiến hai đấng sinh thần ốc sầu than khóc khôn ngùi Duyên thiếp sẽ gánh chịu đau khổ Buồn rầu hơn hết Vì khi vĩnh biệt cõi đời Chàng không nhắm mắt trên giường Không chìa tay cho thiếp nắm Không nói lời ý nhị cho thiếp nghe Để thiếp nhớ nhớ mãi suốt đêm suốt ngày lúc nhỏ lệ khóc thương Hecabe đến lượt lớn tiếng rên thảm thiết từng hồi Hector ơi con thương yêu hơn hết với lòng mẹ trong cả bảy con lúc con còn sống mẹ thấy thần linh yêu thương con bây giờ dù chết thảm thần linh cũng không quên con còn khác của mẹ nếu là lượt bắt được Achilles sẽ đem bán làm nô lệ Người qua biển cả dữ dằn tới Samroth, Ibroth, Lemnos mù sương. Trái lại, khi cướp cuộc đời giết con chết bằng thương đồng mũi nhọn, Y lôi con biết bao lần, biết bao lần, quanh mộ phần đồng đội Patroclus con hạ sát. Dù thế, Y cũng không thể đưa được đồng đội trở lại cuộc đời. Bây giờ, con đã về gần mẹ, nằm trong cung điện, xinh đẹp, tươi tắn như sương mai. Như cuộc đời vừa bỏ con ra đi. Chẳng khác người Apollo cũng bạc tới thăm, bắn chết bằng mũi tên êm dịu vô cùng. Bà vừa nói vừa khóc. Bà khiến mọi người xin rỉ khốn ngừng. Helen là người thứ ba nhập cuộc than thở. Hector ơi, hiền huyên là người thân tin với tiện muội hơn hết. Alexander Roche kỳ diệu, mang tiện muội về đây lấy làm vợ. Ước chi tiện muội nhắm mắt chết trước khi chuyện đó xảy ra. Tính đến nay, đã 20 năm, kể từ lúc tiền muội rơi bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, xa cách quê cha đất tổ. Tùy thế, suốt thời gian ấy, tiền mụi chưa hề nghe hiền huynh nói nặng lời hoặc tỏ vẻ khiêm nhã. Nếu trong khung điển, có ai sử dụng ngôn tử lỗ mãng, cọc cằn, hiền huynh thương giảng dài, cằn ngăn qua cung cách nhã nhặn, lời lẽ dịu dàng. Bởi thế, lông bùn khôn tà, tiền muội cúi đầu nhỏ lệ thương khóc hiền huynh. Đồng thời tuôn lệ khóc thương bản thân xấu số Bây giờ trên đất Tora không còn ai tử tế, thân thiện với tiện mùi. Tất cả sẽ xa lánh, điều lộ ác cảm. Cuối cùng Priam, quân vương cao niên nói với dân chúng. Hỡi đồng bào, bây giờ đồng bào hãy mang củi vào thành phố, không sợ quân Akri về phục kích. Vì Angelos đã hứa, lúc tiễn đưa ta từ dãy thủy sơn đen trở về. Quân Achean, Sẽ không tấn công lúc ngô bối trước dạng đông ngày thứ 12. lão nhân rứt lời, dân chúng hối hạ đông ếch bỏ là tức tóc tụ tập trước thành phố. Chính ngày liền, họ đem về rất nhiều củi số lượng lớn lào. Đến ngày thứ 10, lúc dạng đông hé lộ đem ánh sáng cho thế nhân, họ mang hé to quả cảm can trường ra ngoài thành phố. Nước mắt ròng ròng, họ đặt thi hài lên giàn hỏa. Châm lửa Rồi khi rạng đông đon trẻ Ngón tay ửng hồng Ai nữ sương mù xuất hiện Họ súng quanh dàn hỏa Thiêu xác hét to lừng danh Khi tụ tập đông đổ Họ lấy rửa vàng Sủi bọt Dập tắt giàn hòa Mọi chỗ ngọn lửa điên cuồng làn tới Bào đệ đồng đội Nhặt xương trắng như vôi Vừa than khóc Vừa nhỏ lệ Má ướt đầm đìa Họ lấy vài mình Gói lại Bỏ vào binh bằng vàng Họ mau lẻ đặt binh xuống đáy mộ khá sâu Lấy đá lớn đặt san sát Thành lớp phủ kính Sau đó họ nhấn nhẹ Nhẹ nhàng đổ đất dựng gò mộ Đặt lính canh Quan sát mọi phía phòng trường hợp quân Achan tấn công Trước thời hạn quy định Đổ đất xong Họ ra về Sau đó đúng hẹn là tập trung Họ tham dự bữa tiệc linh đỉnh Viên danh người quá cố Trong cung điện Priam Quân vương dòng dõi chú tể Tàng lễ Người cho an tích đưa to luyện ngựa Diễn ra như thế Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong khúc hai từ Cũng là khúc cuối cùng Trong thi tập Iliash của Hồn Lời cuối cùng Mạnh Tuấn xin cảm ơn quý thính giả Đã dừng thời gian lắng nghe Và trong dự án tiếp theo Mạnh Tuấn xin gửi tới Quý thính giả tác phẩm Chu Nguyện Hồn Ai Của nhà văn Hê Minh Quầy Thần ái chào tạm biệt Và hẹn gặp lại